Cao Sơn Thành trực tiếp vác Hoàng Ngân vào nhà vệ sinh, trên bàn lúc này còn lại Vũ Phong, Dương Thủy Sam và còn có cả Hướng Dương. Thấy ba mẹ mình mãi mà vẫn không ra, hai người ngồi ở trong bàn cũng vẫn luôn không nói gì, cuối cùng tiểu Hướng Dương cũng chịu không được nên ngẩn đầu hỏi Vũ Phong. Chú Phong, ba mẹ con đi làm gì vậy? À, Vũ Phong ngẩn người cười xấu xa, họ đi làm những chuyện mà họ nên làm thôi. Đôi má Dương Thủy Sam đỏ ửng lên. Tức giận liếc mắt về phía người đàn ông ngồi bên cạnh mình, nghiêm túc nói. Anh đừng có đoán mò với Dương Dương nữa, thằng bé vẫn còn nhỏ, anh đừng có mà làm vấy bẩn tâm hồn thuần khiết của thằng bé đi. Vũ Phong nghe thấy những lời này thì cảm thấy không vui. Dương Thủy Sam, em nói chuyện có thể đừng mỉa mai người khác được hay không? Tôi không có mỉa mai, chẳng qua chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Đối mặt với sự giận dữ của Vũ Phong, Dương Thủy Sam có thể lộ ra vẻ ung dung, bình tĩnh hơn nhiều rồi. Cô ấy dứt khoát không thèm để ý đến Vũ Phong nữa, giúp Dương Dương cắt bỏ bít tết rồi đưa vào cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu của thằng bé. Nào, ngoan ngoãn ăn cơm, đợi chút nữa ba mẹ sẽ quay lại thôi. Cảm ơn chị. Cậu bé lễ phép, lịch sự cảm ơn Dương Thủy Sam. Khóe miệng Dương Thủy Sam cong lên, mặt mày cũng cong cong cười, học theo âm thanh của trẻ con Dương Dương để trả lời cậu bé. Không cần cảm ơn. Cười mặt tươi cười của Thủy Sam phản chiếu vào đôi mắt của Vũ Phong khiến anh cảm thấy có chút chói mắt. Nụ cười của cô gái này vẫn luôn luôn thuần khiết như vậy, vẫn luôn không hiểu sự đời như thế, giống như là nước trong veo trong ao hồ nghìn năm, vĩnh viễn cũng không thấy vẩn đục. Thật xinh đẹp. Anh ta cũng không tự chủ được mà cong cong khóe miệng. Tay vô thức vỗ vỗ cái đầu nhỏ của Dương Thủy Sam, treo chọc cô. Này, Dương Thủy Sam, em cười xinh như vậy, mẹ em có biết hay không? Nhìn đi, đã từng thấy qua nhiều người có da mặt dày rồi mà chưa thấy mặt ai, dày như mặt anh ta cả. Cô gái nhỏ Dương Thủy Sam từ nhỏ đến lớn là một người có da mặt rất mỏng. Đối mặt với sự khen ngợi thẳng thắn của anh ta như vậy, quả thực cô có chút chịu không nổi. Cương mặt nhỏ nhắn đỏ ửng lên, tức giận liếc anh ta một cái. Anh nói chuyện dịu dàng như vậy, mẹ anh có biết hay không? Cái miệng này của Vũ Phong giống như được bôi đường vào vậy. Suốt ngày bô bô bên tai cô nên Dương Thủy Sam cũng đã sớm miễn dịch rồi. Càng như vậy cô càng phát hiện ra được tên này cứ nhìn thấy phụ nữ là liền tự bôi đường vào miệng mình. Tất nhiên anh ta càng chăm chỉ theo đuổi mình thì Dương Thủy Sam lại càng cảm thấy đó chẳng qua chỉ là xuất phát từ tâm lý muốn chinh phục mà thôi. Trong lúc nhất thời liền sản sinh ra cảm giác hứng thú say mê đối với sự cự tuyệt của cô mà thôi bấy chiều trước đó chơi còn chưa đủ sảng khoái đây là lại muốn tới dày vò cô sao thật sự không thể tha thứ được đối với sự chào phúng của thủy sam vũ phong lại không cho là đúng khẽ nhíu mày không nói gì thêm chẳng qua chỉ là cười cười nhìn cô dò xét bộ dạng giống như bữa cơm này chỉ cần nhìn cô thôi là no rồi dương thủy sam lại tiếp tục bón cho dương dương bộ dạng dịu dàng như vậy thực sự khiến vũ phong cực kỳ rung động anh ta đưa tay chạm vào cái eo nhỏ của cô Điều chỉnh lại tư thế ngồi của mình, nói Này, Dương Thủy Sam, làm người phụ nữ của đại gia sẽ không làm em ủy khuất chứ Dương Thủy Sam dừng động tác bón ăn lại một chút, quay đầu, lạnh lùng liếc nhìn Vũ Phong, mỉm cười nói Làm cái gì đấy? Lại cảm thấy cô đơn trống rỗng rồi hả? Đúng vậy, đại gia cô đơn nhiều năm rồi, em có muốn nhào vào lòng đại gia để giúp đại gia sưởi ấm hay không? Vũ Phong nói xong còn cực kỳ không biết xấu hổ, dang rộng hai tay, bày ra tư thế chờ Dương Thủy Sam tới ôm ấp yêu thương. Dương Thủy Sam tức giận, lấy chiếc túi sách đặt giữa hai người bọn họ, ném vào trong lòng Vũ Phong. Anh có thể nghiêm túc một chút được hay không? Bản thân là một lãnh đạo, lời nói hành vi lại cực kỳ không đúng đắn. Nếu như lần sau còn như vậy, cẩn thận tôi tố cáo anh với viện trưởng đấy. Vũ Phong bị cái túi của cô đập một cái, phần bụng thực sự cũng có chút đau. Đôi lồng mày xinh đẹp nhăn nhó lại Ôm chặt lấy cái túi trong lòng mắng Bé con xấu xa Em muốn mưu sát chồng đấy à Tôi nhổ vào Tên này quả thực thích sàm sữa cô Bằng cái miệng của anh ta mà Dương Thủy Sam tức giận Cũng lười để ý đến anh ta Vốn dĩ giữa hai người bọn họ Vẫn còn đang kẹp chiếc túi sách của Dương Thủy Sam ở giữa Nhưng lúc này lại bị cô quăng đi Nên khoảng cách giữa hai người lập tức Được kéo lại gần không ít Cái mông của Vũ Phong khẽ di chuyển Không e rè gì mà tiến sát lại gần Dương Thủy Sam không ít. Cánh tay mở ra, đặt lên lưng tựa phía sau của sofa, thân thể hơi nghiêng. Có hơi dựa vào phía sau lưng của Dương Thủy Sam. Đôi môi mỏng mờ ám, thổi một hơi vào sau lưng cô. Này, Dương Tiểu Sam, mẹ anh lại gọi điện cho anh rồi. Dương Thủy Sam vứt bỏ hết mọi thứ, điều chỉnh lại tư thế một chút, lại chạm phải thân thể hắn vừa mới dựa lại gần, tức giận nói. Đừng có dựa vào người tôi. Làm sao có thể không liên quan đến em chứ? Em chính là người tận hưởng vui vẻ đêm đầu tiên của anh nha. Cái tên Vũ Phong không biết xấu hổ này. Vậy mà lại có thể nói đến cái chuyện xấu hổ như vậy ở nơi công cộng được. Đáng xấu hổ nhất nhất chính là anh ta tuyệt nhiên không biết xấu hổ mà nói rằng đêm đầu tiên của anh ta là dành cho Dương Thủy Sam cô nữa chứ. Ha, Đây quả thực là một câu chuyện cười quốc tế mà. Vũ Phong... Anh đừng có ở trước mặt tôi mà trưng ra cái vẻ mặt IQ thấp kém đó của mình nữa. Đôi má của Dương Thủy Sam ửng đỏ lên, nhưng lại dùng âm thanh lạnh lùng cảnh cáo anh ta. Bà chữ đêm đầu tiên này chính là một cái gai trong lòng cô, một cái gai tồn tại suốt nhiều năm nay, từ đầu đến cuối đều không thể nhổ đi được. Rất nhiều đêm sau khi tỉnh mộng, cô đều nhớ về chuyện này, cho dù thời gian đã qua lâu rồi, nhưng trong lòng cô vẫn có một chút khó chịu, cũng như không đành lòng như trước. Nhưng cô vĩnh viễn không thể quên được ngày hôm sau khi tỉnh lại thì đã nhìn thấy anh ta đang mập mờ với một cô gái khác. Người đàn ông này, tận sâu trong xương tủy của mình, nhất định là một công tử lăng nhăng. Lúc trước là vậy, bây giờ là vậy, tương lai cũng sẽ là như thế. Chỉ có người phụ nữ ngu ngốc mới có thể ngây thơ tin tưởng một chàng trai đào hoa sẽ vì cô ta mà thay đổi tất cả. Làm sao có thể chứ? Trừ phi khiến anh ta thay tim đổi máu thì may ra cô mới tin tưởng được. Cô của hiện tại đã sớm trải qua cái quãng thời gian ngây thơ đó rồi. Mặc dù vẫn không hiểu lắm về tình yêu như trước nhưng cô đã trở nên cực kỳ cẩn thận hơn. Cô quá hiểu rõ người đàn ông như Vũ Phong giống như một cây thuốc viện vậy. Cho dù vẫn có lòng thì cũng không thể yêu. Bởi vì anh ta nhất định không phải là biến đỗ hoàn hảo nhất của Dương Thùy Sam cô. Cô hy vọng bản thân mình sẽ tìm được một người yêu bình thường, hai người cứ bình yên yêu thương nhau cả đời như vậy là đủ rồi. Nhưng mẹ anh lại cho là như vậy đấy. Vũ Phong khẽ liếm môi, nói tiếp. Đây đã là lần thứ ba trăm bà ấy tìm anh để lấy số điện thoại của em rồi. Anh nghĩ bà ấy đang muốn nghe em nhanh chóng chịu trách nhiệm đấy. Hay là em nghe theo bà ấy đi. Anh ta nói xong lại không biết xấu hổ mà dùng cùi trỏ chọc chọc vào cái eo nhỏ của Dương Thủy Sam. Dương Thủy Sam im lặng, tỏ vẻ khinh thường, không vui, chừng anh ta. Tôi phải chịu trách nhiệm cái gì? Để con trai này của bà ấy còn cần tôi phải tới chịu trách nhiệm sao? Đã sớm tự mình chinh chiến qua một đám phụ nữ rồi, nhưng giờ lại không tìm thấy người phụ trách nên muốn tìm tới tôi làm kẻ chết thay đúng không? Lời này của Dương Thủy Sam khiến cho gương mặt đẹp trai của Vũ Phong đột nhiên trầm xuống. Lời này của em là có ý gì? Ý trên mặt chữ... Sương Thủy Sam lạnh lùng trả lời một câu, cúi đầu, cắt miếng bò bít tết sắp nguội lạnh bên trong đĩa. Thật ra bò bít tết có mùi vị như thế nào, cô đã không còn cảm nhận được nữa rồi, chỉ biết là ăn cái gì cũng giống nhau mà thôi, chính là không có vị gì cả. Mặt Vũ Phong đen lại, không nói gì. Lần này là mạnh mẽ đụng chúng vào một cái đinh sắt nên khẩu khí của anh ta cũng vô cùng nhẫn nhịn. Nhưng cho dù không tim không phổi đi chăng nữa thì lúc này anh ta cũng thật sự... Có chút tức giận rồi. Dương Thủy Sam tất nhiên cũng không khá hơn chút nào. Khuôn mặt nhỏ nhắn kéo dài ra, còn khó nhìn hơn cả gương mặt đen như đáy nổi kia của anh ta. Tiểu Dương Dương chớp đôi mắt đen lấy to tròn của mình, nhìn qua Dương Thủy Sam rồi lại nhìn qua Vũ Phong. Cuối cùng, cắn cây dĩa màu bạc hỏi một câu. Hai người đang cãi nhau ạ. Cả hai không ai có tâm trạng để ý đến cậu bé cả. Tất cả đều im lặng chống đỡ. Lúc mẹ Hoàng Ngân dạy con thành ngữ, có nói hai người như bây giờ được gọi là oan gia vui vẻ. Ai vui vẻ với anh ta? Ai là oan gia với cô ấy? Hai người giống như trăm miệng một lời cùng nói ra. Nhưng trọng điểm hiển nhiên không hề giống nhau. Hai người chừng mắt liếc nhìn nhau. Tiểu Dương Dương lại ngậm chiếc rĩa bạc. Mẹ Hoàng Ngân nói như vậy được coi là tâm linh tương thông. Cậu bé nói xong thì nhúc nhích một chút rồi từ trên ghế đứng lên. Chú Vũ Phong, chú có cảm thấy là ba và mẹ con đi hơi lâu rồi không? Có một chút. Vũ Phong tỏ vẻ đồng ý. Vậy con đi gọi bọn họ. Tiểu Dương Dương nói xong, bồ dạng tung tăng chạy vào nhà vệ sinh. Cậu bé nghĩ mình nên mau chóng tránh xa bọn họ một chút, để tránh lửa cháy đến thân mình. Dương Dương đi rồi, trên bàn ăn chỉ còn lại Dương Thủy Sam và Vũ Phong. Dương Thủy Sam chợt cảm thấy không được tự nhiên, đứng dậy muốn đi. Tránh ra một chút. Tôi muốn đi nhà vệ sinh. Vũ Phong ngừng đầu nhìn cô, ánh mắt nóng bỏng khiến cô căn bản không thể nào bỏ qua được. Sau đó đột nhiên cô cảm thấy được cổ tay mình bị siết chặt. Không đợi cô kịp phản ứng thì toàn bộ người đã bị Vũ Phong lôi kéo ngã vào trong ngực anh ta. Cánh tay bá đạo vòng lại đem cả người cô ổn định ngồi lên đùi mình. Dương Thủy Sam lập tức luống cuống vài giây, khò má nóng hồi càng không ngừng dễ dụa trong lòng anh ta. Anh làm gì vậy? Mau thả tôi ra không thả. vũ phong đặc biệt bướng bỉnh siết chặt lấy cánh tay của dương thủy sam, càng lúc càng dùng lực siết chặt hơn. dương tiểu sam để anh ôm em chút. anh ta dịu dàng dán vào cổ cô, âm thanh khàn khàn nỉ non. thanh âm kia êm ái như một ca khúc mê hoặc lòng người, không hiểu tại sao cuối cùng lại khiến trái tim dương thủy sam mềm nhũn đi. vũ phong anh đừng như vậy. hơi nóng của anh ta như vô tình. Lại như cô ý lướt qua bên tai cô, vừa nóng bỏng vừa ướt át, khiến ngay cả hô hấp của cô cũng dần dần trở nên không đều. Dương Tiểu Sam, em đừng có lộn xộn, ngoan ngoãn để anh ôm một phút thôi, một phút là được rồi. Vũ Phong vùi đầu vào mái tóc mềm mại của cô, âm thanh êm ái rụ rỗ Dương Thủy Sam. Đây là nơi công cộng. Hương mặt của Thủy Sam vừa đỏ vừa trắng. Hét lên đẩy anh ta ra, cực kỳ khó chịu. Ý của em là ở nơi riêng tư sẽ để cho anh ôm em sao? Vũ Phong khẽ liếm môi hỏi cô. Anh có thể nhặt lại liêm sỉ của mình được không? Lúc đầu thì là da mặt dày, bây giờ căn bản, ngay cả sĩ diện cũng không thèm nữa rồi. Cô quay đầu nhìn người đàn ông ở phía sau, chống lại ánh mắt nóng bỏng của anh ta. Vũ Phong, rút cuộc thì anh muốn như thế nào? Cô nghiêm túc hỏi. Cho nên Vũ Phong cũng nghiêm túc trả lời. Anh muốn em gả cho anh Trong lòng Dương Thủy Sam có chút hoảng hốt Còn người khẽ lướt qua một tầng rung động nhẹ nhàng Nhưng lại nhanh chóng bị cô che đi Một giây sau thì khôi phục lại bình thường Anh không phải là hình mẫu mà tôi muốn Dương Thủy Sam nghiêm túc cự tuyệt Tôi sẽ không gả cho một người mà tôi không thích Không thích Lông mày vũ phong nhớn cao lên đầy vẻ nguy hiểm Tay bá đạo nắm lấy cái cằm nhỏ gầy của cô Mắt híp lại, u ám liếc nhìn cô. Em dám nói từ trước đến giờ chưa từng rung động trước anh không? Chưa từng. Dương Thủy Sam muốn tránh khỏi bàn tay của anh ta. Nhưng lực nắm của anh ta đặc biệt lớn, cho dù cô có dùng sức như thế nào thì từ đầu đến cuối cũng không thoát được. Rất tốt. Vũ Phong cười lạnh, một tay để cô ra khỏi lồng ngực của mình. Cút, ông đây cũng không thích cô. Sắc mặt Dương Thủy Sam. Sắc mặt Dương Thủy Sam cũng không hề tốt hơn chút nào, nói Vũ Phong, tôi hy vọng về sau chúng ta sẽ duy trì một khoảng cách thích hợp, giữa chúng ta chỉ còn mối quan hệ giữa lãnh đạo và cấp dưới thôi, được chứ? Không thể Dương Thủy Sam tức giận đến hai mắt đều đỏ, lấy hoa quả trên bàn ném anh ta Vũ Phong mạnh mẽ siết lấy cổ tay của cô Tiểu Sam, cô hãy nhớ kỹ những gì hôm nay ông đây nói với cô Đời này, cơ hội một lần duy nhất để cô khoác lên mình bộ váy cưới chính là do tôi cho cô. Vậy nên chính thức từ lúc này, đừng có nghĩ đến nữa. Giày vò lâu hơn nữa cũng vẫn là người của ông đây thôi. Anh... Thủy Sam nổi giận, hất tay anh ta ra. Kiều căng điên khủng. Bữa cơm này, ăn được thực chất chính là sự ứ động. Cô hận không thể đứng dậy đi liền. Nhưng hết lần này tới lần khác, hai vị khách quý trong nhà vệ sinh kia vẫn cứ chậm chạp, không chịu đi ra. Thật đúng là sốt ruột, sốt ruột chết đi được. Mà trong nhà vệ sinh lúc này, Hoàng Ngân đã gấp đến độ thở không ra hơi rồi. Đây quả thực là phát điên mà. Rút cuộc thì anh có thôi hay không? Hoàng Ngân bắt đầu thấy phiền rồi. Đây là nơi công cộng, bên ngoài còn không biết có bao nhiêu người đàn ông đang chờ đi vệ sinh đây này. Thật quá là không có đạo đức mà. Ngoài cửa bỗng vang lên một giọng nói non nớt. Ba ơi. Ba kiểm tra xong chưa ạ? Con muốn đi vệ sinh. Hoàng Ngân nghe thấy giọng nói của con trai, nhất thời tim cũng đập mạnh lên, đôi má đỏ ửng, cả người đều dấy lên một cảm giác như đang trốn đi làm chuyện xấu vậy. Cao Dương Thành theo thói quen rửa sạch tay, quay người đi về phía hướng cửa của nhà vệ sinh. Cửa vừa mở ra, con trai hướng dương cùng với một đám đàn ông ở phía sau cùng ôm đũng quần xông vào trong. Vừa thấy Hoàng Ngân ở bên trong thì động tác muốn kéo hóa quần bỗng nhiên dừng lại. Hoàng Ngân đỏ mặt vội vàng lúng túng khoát tay nói Thật xin lỗi, thật xin lỗi, tôi lập tức ra ngoài ngay Nói xong cô liền dắt Dương Dương đi ra ngoài Cũng mặc kệ con trai mình có phải thật sự muốn đi vệ sinh hay không Mà không biết tới lúc nào Cao Dương Thành đã sớm rời khỏi nhà vệ sinh rồi Bước chân thong rong, vẻ mặt bình thản ung dung giống như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra vậy Cao Dương Thành ngồi xuống trước, hai chân vắt lên nhau Toàn thân thoải mái rất nhiều Hoàng Ngân thì nắm tay dương dương, toàn thân đều cảm thấy không được tự nhiên, đôi má ửng đỏ đi tới chỗ ngồi, không được tự nhiên ngồi xuống. Ánh mắt mở ám của Vũ Phong trực tiếp liếc nhìn hai người bọn họ. Cậu hai, thế nào? Cảm giác như thế nào? Cao Dương Thành dương mắt dò xét anh ta một cái, rồi lại chuyển ánh mắt quét về phía Dương Thủy Sam, lạnh nhạt hỏi. Cậu làm gì con nhà người ta vậy? Nghe thấy mũi rùi đột nhiên quay về phía mình. Vũ Phong mau chóng điều chỉnh lại tư thế ngồi của mình. Cậu hai, nói cậu đấy, sao lại kéo tôi vào chứ? Cao Dương Thành khuấy ly cà phê trong tay, nhìn trái phải, đâm thẳng vào tử huyệt của Vũ Phong. Tôi thấy hình như Dương Thủy Sam không có ý kia với cậu thì phải. Đúng vậy, tuyệt đối không có. Dương Thủy Sam lập tức gật đầu phối hợp. Khuôn mặt đẹp trai của Vũ Phong lập tức chảy dài ra. Thủy Sam tìm một người đáng tin cậy mà gả đi. Cô xem cậu ta có lo lắng cả đời này hay không? Cao Dương Thành đưa ra chủ ý cùi bắp. Tìm người gả đi. Cô sao? Lo lắng cả đời. Anh ta sao? Dương Thủy sam có chút hoảng hốt, bàn tay bóp chặt lấy chiếc ống hút trong ly nước. Cậu hai, đừng có mặt bỏ đá xuống giếng như vậy. Tình cảm của mình tốt đẹp rồi thì không cần quan tâm đến tình cảm của anh em nữa có đúng không? Hơn nữa, Hoàng Ngân, lập gia đình, cậu cũng không thể đủ trách nhiệm lên đầu tôi được, có phải hay không? Hiện tại cậu thấy không được thoải mái thì liền hận không thể tìm được một người cùng mình xuống nước, có đúng hay không? Nghe vụ phòng chịu mũi rùi về phía mình, Hoàng Ngân lập tức trở nên sững sờ. Quay lại thì thấy ánh mắt của Cao Dương Thành đang trực tiếp phóng thẳng về phía mình. Ánh mắt mặc dù rất bình tĩnh, nhưng không hiểu tại sao khi Hoàng Ngân nhìn thấy thì lại có một cảm giác đứng ngồi không yên, có chút không thoải mái. Hoàng Ngân cảm thấy mình khi đó nhất định là bị kẹp đầu vào cửa rồi. Nếu không thì cũng là do nuốt phải tinh dịch của hắn dẫn đến việc đầu óc có vấn đề cho nên mới lên tiếng hỏi một câu. Tôi có nói là tôi muốn kết hôn sao? Một câu này thật sự đã kích thích hàng nghìn tầng sóng. Tất cả mọi người đều lập tức quét mắt về phía cô. Đúng vậy, mẹ của con vẫn đang trong giai đoạn suy nghĩ và quan sát nha. Tiểu Dương Dương thận trọng gật đầu nhiều lần giống như một ông quan nhỏ đang tiếp nhận lời nói của mẹ mình cuối cùng, ánh mắt lại ném về phía của ba mình. Cho nên, hiện tại tất cả những người đàn ông độc thân đều có cơ hội khiến con chuyển sang họ của bọn họ. Đương nhiên, kết hôn rồi cũng không phải là không được, ly hôn là được rồi. Nói linh tinh. Khoảng ngân tất nhiên biết được trong câu nói của con trai mình còn có hàm ý khác, nên thỏ tay vỗ vỗ cái đầu nhỏ của cậu bé dạy dụ. Cái gì mà kết hôn rồi ly hôn là được? Con cho rằng hôn nhân là trò đùa sao? Nói ly hôn thì liền ly hôn được sao? Hoàng Ngân thật sự sợ con trai mình sẽ đem hôn nhân trở thành trò đùa. Đối với cuộc sống sau này của cậu bé sẽ tạo thành một sai lầm rất lớn, nên vội vàng nghiêm túc giải thích. Hôn nhân đối với nam và nữ mà nói đều là một phần trách nhiệm rất trọng đại. Không phải con muốn nói ly hôn thì có thể ly hôn được, cũng không phải chỉ cần chúng ta gật đầu một cái là có thể kết hôn luôn. Một khi bước vào cung điện hôn nhân thì đó chính là đại sự cả đời. Làm sao có thể nói chia tay thì liền chia tay được. Cái này được luật pháp bảo vệ đấy, con có hiểu không? Hoàng Ngân nghiễm nhiên vẫn là một người mẹ rất tốt. Cao Dương Thành tập trung nhìn cô, lĩnh hội hai tầng ý nghĩa trong lòng cô. Dương Thủy Sam cũng nghe rất chăm chú, trong đầu vẫn tràn đầy suy nghĩ về chuyện cầu hôn lúc nãy mà Vũ Phong mới nói với cô. Chắc hẳn anh ta cũng chỉ thuận miệng nói vậy, qua loa mạnh miệng, hỗn loạn tâm tư của cô mà thôi. Coi như thực sự kết hôn thì người đàn ông này cũng vẫn sẽ lăng nhăng ngoại tình đi. Vậy nên thôi đi, con bướm đẹp đẽ như anh ta không thuộc về thế giới của mình đâu. Một bữa cơm, ăn đến mức loạn cào cào cả lên. Hoàng Ngân không ăn được cái gì hết, nghĩ lại chuyện xấu hổ trong nhà vệ sinh vừa rồi, thì cô làm gì còn tâm trạng ăn nữa chứ? Cao Dương Thành thì toàn thân thoải mái, vốn dĩ nên có khẩu vị tốt, nhưng lại vì trong đũng quần đang cảm thấy rất dính, ngồi nhiều thêm một phút đối với anh ta mà nói cũng là một loại tra tấn, nên cuối cùng bữa ăn. Cũng chỉ có thể vội vàng kết thúc thôi. Cao Dương Thành chịu trách nhiệm đưa Hoàng Ngân về nhà, còn Dương Thùy Sam mặc dù rất không tình nguyện ngồi vào xe của Vũ Phong, nhưng tuyệt đối cũng không vui vẻ gì mà đi làm bóng đèn cho bọn họ. Cao Dương Thành lái xe, Hoàng Ngân ôm Dương Dương ngồi ở chỗ ngồi phía sau. Ba người, không một ai nói chuyện. Dương Dương rốt cục vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi, cậu bé nhanh chóng chui vào lòng Hoàng Ngân ngủ rồi. Hoàng Ngân dịu dàng vuốt mái tóc của Tiểu Dương Dương, giữa các ngón tay đều tràn đầy sự yêu thương và quyến luyến, cuối cùng thì hôn một cái lên gương mặt nhỏ nhắn ngây thơ của cậu bé. Đúng là một đứa trẻ liều lĩnh, cư nhiên dám một mình lặng lẽ chạy tới Trung Quốc, cho dù muốn gây bất ngờ cho mẹ thì cũng không cần phải chơi lớn như vậy chứ. Tuy rằng Hoàng Ngân đau oán trách, nhưng trong mắt lại tràn đầy vẻ yêu thương, còn có cả sự lo lắng. Cao Dương Thành liếc nhìn hai mẹ con ở phía sau qua gương chiếu hậu, Đôi mắt từ trước đến nay vẫn luôn lạnh lùng thở ơ Lúc này lại bất giác tràn đầy những rung động dịu dàng Hoàng Ngân dường như đã nhận ra được ánh mắt của anh Bỗng nhiên ngẩng đầu lên Giọng nói dịu dàng dặn dò Buổi tối, lúc dương dương ngủ có thể sẽ đá chăn ra Nếu như buổi tối anh không ngủ cùng thằng bé Thì có lẽ cần phải thức dậy nhiều lần để kiểm tra xem sao Anh sẽ ngủ cùng thằng bé Trong lòng Hoàng Ngân chấn động Vậy là tốt rồi Cuối cùng cô mấp máy môi, suy nghĩ hồi lâu rồi mới nói. Mấy năm nay thằng bé đều rất nhớ anh. Đôi mắt của Cao Dương Thành tối đi. Anh cũng rất nhớ thằng bé. Hoàng Ngân nở nụ cười. Nụ cười này có chút đắng chát. ọc ọc. Tiếng bụng đói đột nhiên vang lên trên xe. Cao Dương Thành nghiêng đầu hỏi Hoàng Ngân. Buổi tối em cũng không có ăn cái gì cả. Đói bụng sao? Có một chút. Hoàng Ngân nói đúng sự thật. Thế đưa Dương Dương về rồi, anh thay bộ quần áo khác rồi cùng ra ngoài đi ăn cái gì đó. Anh vậy mà lại chủ động mời cô. Thật ra tôi không cần đâu. Anh cũng đói bụng. Hoàng Ngân còn chưa kịp nói xong thì đã bị Cao Dương Thành cắt đứt rồi. Nếu đã như vậy, cô cũng ngại nói thêm cái gì đó. Hai người đưa Dương Dương về nhà trước. Cao Dương Thành ôm tiểu hướng Dương đang ngủ say vào nhà. Dương Dương nghiêng đầu trong ngực hắn, ngủ vô cùng sâu, chẳng chút dấu hiệu muốn tỉnh lại. Cậu chủ! Cửa vừa mở ra, người nganh đón là dì Trần. Thấy đứa trẻ mà anh ôm trong lòng, bà ngây người một lúc. Cậu chủ, đây là... Con trai của tôi, thằng bé tên là Cao Hướng Dương. Tho Dương Thành một bên đổi giày, một bên giới thiệu. Dì Trần bị đáp án này làm cho hoảng loạn, một hồi lâu cũng không hết. Thẳng đến khi gương mặt quen thuộc của Hoàng Ngân xuất hiện trước mắt bà, thì Di Trần mới đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng cười. Cô lại tới rồi, xin mời vào. Chào dì. Hoàng Ngân vội vàng lễ phép và lúng túng chào một tiếng. Nghe lời này của Di Trần thì biết, quả nhiên, đây không phải lần đầu tiên cô tới đây. Cô cứ gọi tôi như cậu chủ gọi là được, gọi tôi là Di Trần được rồi. Được, chào Di Trần. Hoàng Ngân khéo đáp lại. Được, được. Dì Trần cẩn thận quan sát Hoàng Ngân từ trên xuống dưới một lượt, trong ánh mắt cũng tràn đầy niềm yêu thích. Mặc dù bị dì Trần nhìn chằm chằm như vậy hơi kỳ lạ, nhưng Hoàng Ngân vẫn thản nhiên, khẽ mỉm cười, vui vẻ đón nhận sự quan sát của dì. Cao Dương Thành ôm Dương Dương thẳng lên phòng ngủ trên tầng. Hoàng Ngân được dì Trần mời vào trong phòng ngồi, bà phát trà cho cô. Hoàng Ngân khách khí từ chối, nhưng dì Trần vẫn vô cùng nhiệt tình, rót cho cô một chén giả nóng. Cháu họ gì?" Xi Trần ngồi xuống sofa cạnh Hoàng Ngân. "Xi Trần, dì gọi cháu là Hoàng Ngân được rồi, cháu tên là Đỗ Hoàng Ngân." "Họ Đỗ à? Ừ, ừ, tên rất hay." Xi Trần nhìn chăm chăm vào gương mặt Hoàng Ngân, nhìn mặt mũi thế nào cũng thấy hơi quen. Nghĩ kỹ lại, bà mới nhớ nhiều năm nay, cậu chủ dẫn gái về, hình như đều có nét gì giống cô gái này. Nhưng cụ thể là giống ở chỗ nào, nhất thời bà cũng không nhớ nổi. Di Trần Hoàng Ngân suy nghĩ thật lâu rồi mở lời trước Có phải trước kia cháu từng tới đây rồi đúng không? Đúng vậy, cháu quên rồi à? Di Trần gật đầu liên tục, nhiệt tình trả lời cô Lúc ấy hình như cháu đang ngủ, là cậu chủ ôm cháu vào Ôi, nhìn cậu chủ chủ động ôm một cô gái về nhà Hơn nữa còn đi thẳng đến phòng ngủ của cậu ấy Cháu không biết lúc ấy bác vui thế nào đâu Hoàng Ngân quả thực không hiểu Cô chấp chớp mắt Gửi nói, Gi Trần, cậu chủ nhà bác bình thường cũng hay dẫn các cô gái về đúng không? Ngày đêm hôm cháu tới, không phải cũng có một cô gái khác tới nữa sao? Nói bậy nào. Di Trần một mực phủ nhận lời của Hoàng Ngân nói, đêm hôm đó thật ra chỉ dẫn một mình cháu về thôi. Hầy, mặc dù ngày thường cậu chủ nhà chúng ta thích dẫn con gái về, nhưng cho tới giờ bác cũng chưa thấy cậu ấy bế cô gái nào trở về, cũng không thấy cậu ấy mang cô gái nào vào phòng ngủ đâu phải nói, cháu quả thực là người đầu tiên đấy." Giọng nói của Di Trần giống như Hoàng Ngân, có phúc lắm mới được cậu chủ nhà họ ân sủng vậy. Hoàng Ngân thật sự không biết nên khóc hay nên cười nữa. Nhưng lời Di Trần nói lại khiến cô hơi bất ngờ, thật sự đêm đó chỉ có mình cô tới đây. Vậy thật ra là Di Trần lừa mình hay Cao Dương Thành lừa cô? Nếu như đêm đó thật sự không có cô gái nào khác tới, vậy hôm đó Cao Dương Thành nói với cô về chuyện nên làm và không nên làm kia Chẳng phải cũng... là thật. Hoàng Ngân lại nghĩ đến chuyện xảy ra trong phòng vệ sinh vào bữa tối hôm nay. Trong lòng vụt qua chút sợ hãi khác thường, gò má cũng trượt hơi nóng lên. Cô Đỗ, khoa nãy nói, cậu thủ nhà chúng ta dẫn như cô gái kia về, ai nấy đều có nét gì đó rông giống, giống cháu. Có lúc là cái miệng, có lúc lại là đôi mắt, lông mày. Ơ... Hoàng Ngân bưng trà, cong mi cười. Dì Trần gạt cháu, chọc cho cháu vui thôi phải không? Nghe thấy câu cô nào cũng giống cô, chắc là vui lắm nhỉ? chợt trong phòng truyền tới một giọng nói lạnh lùng. Hoàng Ngân theo tiếng nói nhìn sang, chỉ thấy Cao Dương Thành đã thay một bộ quần áo ở nhà sạch sẽ, mát mẻ màu xám, từ trên tầng đi xuống. Có lẽ anh đã tắm qua, cả người thoạt nhìn rất thoải mái. Cậu chủ! Dì Trần vội vàng đứng lên, gọi một tiếng, sau đó ra khỏi phòng. Cao Dương Thành bước vào. Dường như tâm trạng rất tốt, gương mặt lạnh lùng kia hôm nay cũng không căng ra nữa, ánh mắt hờ hững chằm chằm nhìn Hoàng Ngân. Hoàng Ngân cũng nhìn anh. Cuối cùng thân hình cao lớn của Hoàng Ngân dừng lại bên cạnh cô. Hoàng Ngân ngẩng đầu, nhìn cằm anh từ từ hạ xuống thấp. Giây phút ấy, cô rõ ràng nghe thấy tiếng tim mình đập loạn nhịp. Rồi sau đó, cô chớp chớp mắt hỏi anh. "Cô gái nào anh tìm cũng đều giống tôi à?" Đôi mắt đèn của Cao Dương Thành lại càng thêm sâu. Ánh đèn màu vàng nhạt ấm áp chiếu tới, chiếu lên đường viền gương mặt anh Tuấn của anh, khiến anh tăng thêm vẻ dịu dàng, yêu mị, động lòng người. Tôi không phủ nhận. Bốn chữ đó như trống đánh thẳng vào trong lòng Hoàng Ngân. Cô có thể cảm giác được tim mình gần như sắp bay ra khỏi lồng ngực. Cô thở gấp, lông mi cong như phiến quạt, khẽ chớp chớp, mới hỏi anh. Vì sao? Cảm xúc của Hoàng Ngân hơi kích động, lại nắm chặt ống tay áo anh, tiếp tục hỏi tới. Vì sao? Tại sao anh tìm cô gái nào cũng giống tôi? Thói quen. Cao Sông Thành thản nhiên đáp lại. Anh thuận tay bưng chén trà nóng từ trong tay cô qua, uống một hớp, hiển nhiên nói. Nhiều năm nay đã có thói quen làm với cô gái có gương mặt như vậy. Đỗ Hoàng Ngân, kể cũng lạ, không rời xa nhau thì không biết, vừa che tay mới phát hiện ra, súng của tôi còn biết quen hơi người. Không phải gương mặt đó, nó còn không chịu ngừng đầu, chẳng có cách nào. Gương mặt hoàng ngân, lúc đỏ, lúc trắng. Nghe thấy lời như vậy, thật không biết nên vui hay nên buồn. Cô đứng dậy, đoạt lại chén trà của mình từ tay anh. Anh có biết anh như vậy được coi là gì không? hử? Cao Dương Thành nhíu mày. Đây là trợ ngại tâm lý, anh phải đi gặp bác sĩ đi. Cô nói xong, liền uống một hớp trà trong chén. Cô không ngại Cao Dương Thành đã uống, giống như anh cũng không ngại mình từng uống vậy. Có lúc giữa họ có một loại cảm giác thân thiết không nói nên lời. Cảm giác này không giống như là tình yêu, có lẽ còn có cả tình thân nữa. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, họ không phải người thân, nhưng đã có tình cảm của người thân. Bởi vì dẫu sao, họ cũng đã từng có chung một đứa bé. Loại cảm giác gắn bó thân tình này tuyệt đối không phải những cặp tình nhân bình thường có thể hiểu được. Cao Dương Thành nhìn thật sâu vào Hoàng Ngân, nhưng cuối cùng cũng không nói gì, chỉ nói, đi thôi. Dương Dương đã ngủ chưa? Hoàng Ngân không yên lòng ngừng đầu lên, nhìn tầng trên một cái. Rồi, ngủ rất say. Cao Dương Thành đi ra khỏi phòng khách trước. Chi Trần, chúng cháu đi ra ngoài ăn cái gì đó, phiền gì trong chừng hướng Dương giúp cháu một lát. Nó đang ngủ, có thể sẽ đá chăn theo thói quen, phiền gì trong chừng. Được rồi, được rồi, hai người yên tâm đi đi. Di Trần vội vàng gật đầu đồng ý. Cao Dương Thành dẫn Hoàng Ngân đến bãi đỗ xe. Trong bãi đỗ xe tư nhân có rất nhiều xe của các hãng khác nhau. Chỉ cần nhìn qua bề ngoài, Hoàng Ngân cũng biết mỗi chiếc giá trị không hề rẻ. Cô cũng lười đi ngó hãng xe. Tóm lại là biết, bây giờ Cao Dương Thành đã khác xưa. Trước kia anh ấy chẳng qua chỉ là một người bình thường, nhưng là một bác sĩ tinh thông y thuật, đức hạnh tốt. Hôm nay, anh là một ông trùm thương mại, có trong tay hơn trăm tỷ. Mỗi giây mỗi phút đều thu về mấy chục triệu, thậm chí mấy trăm triệu đồng. Đối với họ mà nói, có mấy chiếc xe sang thì có là gì chứ? Một cánh tay cao lớn của Cao Dương Thành chống lên một chiếc xe súp cao lớn rộng rãi, sang trọng, hỏi Hoàng Ngân. Muốn đi đâu, ăn gì? Tôi nghe theo anh. Hoàng Ngân cảm thấy thật ra bây giờ mình cũng không quá quen thuộc với thành phố S. Tôi thế nào cũng được, cô quyết định đi. Cao Sơn Thành vừa nói xong, lập tức ném chìa khóa xe cho Hoàng Ngân, bản thân thì rất khoát ngồi vào ghế phụ. Làm gì? Hoàng Ngân nhận chìa khóa, không hiểu nhìn anh. Cô lái. Hoàng Ngân ngẩn ra, nhưng vẫn ngoan ngoãn cầm lấy chìa khóa lên xe. Tài lái xe của cô đương nhiên tiến bộ không ít so với bốn năm trước. Hoàng Ngân thuần thục lái xe ra khỏi bãi đỗ, nhanh chóng lái vào đường chính, hòa vào dòng xe chạy trên đường. Tôi không quá quen thuộc với thành phố S, trốn quen duy nhất chỉ có nơi đó. Hoàng Ngân không nhìn người đàn ông bên cạnh mình, chỉ tự nói một mình. Đôi mắt đen nhánh của Cao Dương Thành thoáng hiện lên vẻ khác thường, nhưng vừa như bịt tai không nghe thấy, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, gương mặt trầm tĩnh như đang có điều suy nghĩ. Hoàng Ngân không biết anh có biết nơi mình nói là chỗ nào hay không, thấy anh không có ý kiến, cô coi như anh âm thầm chấp nhận. Theo trí nhớ của mình, đi tới mục tiêu. Nơi duy nhất mà Hoàng Ngân biết rõ, ngoài khu lân cận trường học cũ của bọn họ ra, còn có chỗ nào cơ chứ? Xe dừng lại trước một cửa tiệm hoành thánh lâu đời. Hoàng Ngân đứng ở cửa, nhìn bảng hiệu quen thuộc, lại hơi xa lại trước mắt, trong lòng trào dâng. Nơi này là tiệm đồ ăn cô thích nhất 4 năm đại học, cũng là tiệm đồ ăn nổi tiếng nhất, làm ăn thịnh vượng nhất. Hôm nay, xem ra, hình như chưa có đối thủ. Đối với cảm khái của Hoàng Ngân, Cao Dương Thành dường như lại không nhiều cảm xúc như vậy. Chân dài bước dẫn đầu đi vào trước. Cậu Cao lại tới à? A Liêm, tới gọi món. Cậu Cao đi mấy người? Hai người. Tốt, mời cô vào trong. Hoàng Ngân lại hơi hoảng hốt. Hiển nhiên ông chủ đã không nhận ra mình, nhưng mình còn nhận ra ông ấy. Tuổi Cao hơn 8 năm trước không ít, tóc mai cũng bắt đầu có sợi bạc. Nhưng điều khiến Hoàng Ngân khó hiểu là... Vì sao ông chủ vẫn nhận ra Cao Dương Thành lại còn có vẻ vô cùng quen thuộc? Không nghi ngờ, nhất định là anh ấy thường xuyên tới đây. Tìm một chỗ hai người và ngồi xuống, Hoàng Ngân trận mắt nhìn Cao Dương Thành. Cao Dương Thành khẽ nâng mí mắt lên. Trên mặt tôi có thứ gì khiến cô cảm thấy hương thú à? Tổng giám đốc cao, không phải bây giờ anh đã là người thân mang bạc tỷ sao? Thường xuyên ra ngoài vào loại tiệm nhỏ này không thấy mất giá trị à? Cao Dương Thành nhách mép một cái. Của ngon vật lạ, ăn nhiều cũng chán. Anh thuần miệng gọi mấy món ăn với A Liêm và gọi hai bát hoành thánh, trong lúc đó cũng không hỏi qua bất cứ ý kiến nào của Hoàng Ngân. Đương nhiên, Hoàng Ngân cũng không có ý kiến gì. Cô cầm đũa lên gắp, cho vào miệng, cắn một miếng. Cao Dương Thành, tối nay chúng ta uống chút rượu, nghiêm túc tán gẫu đôi câu đi. Cao Dương Thành không quan tâm đến Hoàng Ngân, thậm chí còn không thèm nhìn cô một cái. Chỉ nói với Ai Liêm. Lấy hai chai rượu lên. Anh muốn uống rượu gì? Lúc này Cao dương Thành mới chính thức đưa mắt nhìn Hoàng Ngân. Nghĩ tới tình cảnh đêm đó cô uống say, anh nhíu mày. Bia đi. Thật ra thì anh hiếm khi uống bia, nhưng loại đồ uống có cồn này khó say, hợp với cô hơn. Uống bia cái gì không có khí phách gì hết. Hai bình lão bạch can, bình nhỏ là đủ rồi. Hoàng Ngân gọi đồ không khác gì đàn ông. Người ta vẫn nói dựa vào lời ra, Hoàng Ngân còn một bụng câu hỏi cần giải đáp. Trên người đàn ông bên cạnh cô có quá nhiều thứ khiến cô khó hiểu, nhưng cô không lấy được câu trả lời nào. Phiền, thật sự rất phiền. Rất nhanh, ai liêm mang thức ăn lên, còn thật sự mang cho bọn họ hai bình lão bạch can. Cao Dương Thành bất động, chỉ nhíu mày nhìn bình rượu trong suốt kia. Hoàng Ngân bận biệu rót rượu cho anh. Tổng Giám đốc Cao thường xuyên tới đây không phải vì còn nhớ tới chuyện cũ đi chứ. Thật ra thì anh cũng nhớ tới tôi, đúng không? Hoàng Ngân còn chưa uống rượu, đã hỏi thẳng anh. Đủ rồi. Cao Dương Thành cản bàn tay vẫn còn đang tiếp tục rót rượu của cô. Đỗ Hoàng Ngân, qua Pháp 4 năm, ngay cả uống rượu, cô cũng học được lợi hại như vậy. Anh rõ ràng không chút hài lòng, mày nhíu chặt lại, không vui và trợn mắt nhìn cô. Hoàng Ngân cũng học anh. Hoàn toàn không nghe anh nói gì, nâng ly rượu, chạm ly với Cao Dương Thành. Cạn một ly trước, chúc mừng hai chúng ta chịu đựng nhiều năm như vậy, hôm nay còn có thể ngồi trên cùng một cái bàn, uống rượu, nói nói cười cười. Thật chẳng dễ dàng gì, có thể nói là kỳ tích. Hoàng Ngân nhấp ngụm rượu trong ly, rượu trắng cay tới mức cô chật chật hai tiếng, miếm môi, đôi mày thanh tú nhíu chặt lại với nhau. Cay thật! Cao Dương Thành nhìn biểu cảm khoa trương của cô, không nói gì. Hồi lâu anh mới bưng ly rượu bên cạnh lên, hời hợt nhấp một hớp nhỏ. Cho dù trong hoàn cảnh bình dân như thế, động tác của anh vẫn ưu nhã, ung um dung như cũ. Ngón tay nâng ly rượu trắng sáng sạch sẽ, không nhiễm bụi trần. Người đàn ông này quả nhiên rất đẹp. Đẹp đến nỗi một tấc gần như đều không tìm ra bất cứ một tì vết nào. Hoàng Ngân hơi hoảng hốt, gấp một miếng chân giò heo, bỏ vào miệng, nhai nhai, mùi vị không tệ, đủ độ dai. Bác sĩ Cao, có nhớ lần đầu tiên chúng ta trao đổi số điện thoại hay không? Hoàng Ngân vừa nhai, vừa lúng búng hỏi anh. Cao Dương Thành khẽ nâng mí mắt. Không có chuyện này. Hoàng Ngân nhổ miếng xương cuối cùng trong miệng ra. Được rồi, là lần đầu tiên tôi tìm anh xin số điện thoại, được chưa? Cao Dương Thành nhìn cô chằm chằm, không lên tiếng. Cầm đũa lên, gắp một miếng hoành thánh đưa vào miệng. Vào miệng liền tan ngay, mùi vị vẫn ngon như thường lệ dường như còn mang theo chút mùi vị u mê của tuổi trẻ. Cánh tay hoàng ngân chống lên bàn, bàn tay chống cầm, nhìn người đàn ông phía trước không chớp mắt, lại nâng ly lên, nhấp một ngụm rượu trắng. Sau khi nhíu mày một cái, cô mới vừa nhớ lại, vừa nói: "Lúc đó anh cũng cùng một đức hạnh với bây giờ, lạnh lùng, xa cách, quái đản, thích làm màu." Nói vào trọng điểm, Cao Dương Thành cau mày, trầm mặt cắt ngang lời cô. Mỗi một câu bây giờ tôi nói đều là trọng điểm. Hoàng Ngân bĩu môi kháng nghị. Lúc đó, tính khí anh cũng khó ưa. Có điều, thương tôi tuổi trẻ u mê, ngây thơ hiền lành mới bị vẻ ngoài, ra vẻ tốt đẹp của anh lừa. Hoàng Ngân dâng trào cảm xúc. Còn nhớ năm đó, vì theo đuổi đàn anh cao côn ngầu nào đó mà cô dứt khoát tận dụng quan hệ của toàn bộ bạn học mới có thể tiến hành hoạt động quan hệ hữu nghị với đàn anh cao và cả phòng ký túc xá của anh. Hai phòng ký túc xá, 8 người, 4 nam bốn nữ, hẹn gặp nhau ở ngay tiệm Hoàng Thánh này. Địa điểm là cô quyết định, cũng không vì lý do gì khác mà chỉ vì rẻ. Lúc ấy có thành viên trong phòng đề nghị muốn đi ăn KFC, nghĩ nơi đó bầu không khí tốt, thích hợp bàn chuyện yêu đương. Nhưng ba con nhỏ không tim không phổi kia đã sớm lợi dụng chuyện giúp cô bố trí buổi hoạt động đó mà bắt cô mời bữa này. Lúc ấy Hoàng Ngân tính thử, không được, KFC đắt quá. Phí tiền trống rỗng dẹp lét của cô nào gánh nổi, cuối cùng cũng vung tay lên quyết định ở tiệm hoành thánh này. Bầu không khí quả nhiên không giống nhau. Trời nóng rực, ngay cả một cái máy điều hòa cũng không có, người lại đông, tám người ngồi thật sự giống như đi sông hơi vậy. Đương nhiên, sông hơi thôi thì cũng thôi đi. Mấu chốt là ngày hôm đó Hoàng Ngân ôm bụng dạ đi cua trai Lúc đó cô được toàn bộ gái đẹp của ký túc xá giúp trang điểm, bôi bôi chết chết xinh đẹp rồi mới đến dự tiệc. Mà lúc ấy, bọn cô là mấy sinh viên nghèo, toàn dùng đồ trang điểm giá rẻ, là cái loại dính nước là tan ấy. Vì vậy, ngày ấy Hoàng Ngân ngồi đó, nhiệt độ phòng sông hơi tăng lên, theo đó mặt Hoàng Ngân cũng trở nên, không nhìn nổi. Giờ phút đó, cô rõ ràng thấy đàn anh cao ngồi đối diện. Lúc đầu, trên mặt không có biểu cảm gì, dần dần chân mày hơi nhíu, rồi sau đó khóe miệng co quắp. Đàn em đỗ, hay là em... Em đi rửa mặt trước rồi quay lại. Đề nghị tốt như vậy, đương nhiên không thể xuất phát từ đối diện cái gương mặt như bài poker, khóe miệng co quắp tới mức không cách nào che giấu. Mà là bạn cùng phòng anh, đàn anh Kim nói ra. Hoàng Ngân ngây ngốc nhìn gương mặt poker vô cùng đẹp trai trước mắt. Khi đó cô ngây thơ thuần khiết, cảm thấy người này cũng có vẻ đặc biệt da dáng. Cho dù, dù sao thì cũng là siêu siêu đẹp trai. Thậm chí bảo cô rời mắt đi một lát, cô cũng không muốn. Ánh mắt si mê của cô quá rõ ràng. Thấy Hoàng Ngân không động đậy, đàn anh Kim lại tốt bụng rục một tiếng. "Mau đi đi, bọn anh qua bên đường đối diện dạo một lát, em rửa mặt xong thì đi tìm bọn anh." Nói xong, một đám người đứng lên muốn đi ra ngoài. Trong đám người này tuyệt đối còn bao gồm cả ba đứa bạn cùng phòng không tìm không phổi của cô nữa. Dĩ nhiên, bàn về người nhanh nhất tuyệt đối là đàn anh cao ngồi đối diện cô. Gần như không thể dằn nổi mà nghĩ phải làm thế nào, tránh cái mặt quỷ của cô. Mắt thấy đàn anh muốn rời xa mình, lúc ấy Hoàng Ngân cứ như chúng ta, cô lại đưa tay ra, kéo cánh tay đàn anh cao. Anh cao! Hoàng Ngân tận mắt thấy khóe miệng đàn anh cao, từ đầu chỉ là co quắp, dần dần biến thành cứng ngắc. Buông ra! Đôi mắt hiện lên hai chữ lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào tay Hoàng Ngân, giống như nhìn thấy thứ bẩn nhất trên thế giới vậy. Hoàng Ngân bị ánh mắt đó của anh làm tổn thương. Cô buông tay anh ra theo bản năng, mà mới buông ra được một giây, rồi vội vàng cầm lại, sáng vẻ như sợ anh sẽ chạy mất. Mặt dày nói, Đàn anh, chúng ta trao đổi số điện thoại trước đi. Lồng mày cao sân thành, giật giật hai cái. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh thấy một cô gái mặt dày như vậy. Nhưng độ dày ra mặt của Hoàng Ngân tuyệt đối thay đổi nhận thức của anh. Hoàng Ngân thấy anh không phản ứng lại lớn gan, đưa tay cho vào túi quần anh móc. Quả nhiên, một phát trúng mục tiêu, lấy ra chiếc Nokia cục gạch lưu hành nhất đương thời ra. Thuần thục thành thạo, hai bà phát đã dùng điện thoại anh gọi cho số di động của mình. Mới đầu, đàn anh cao còn hơi giận dữ. Sau đó, anh kìm nén lửa giận. Anh lạnh lùng, lạnh lẽo nhìn chằm chằm cô gái đang chuyên trú cầm điện thoại của anh gọi vào số của mình này, nhách mét một cái, chào phúng hỏi. Cô thích tôi à? Dạ. Hoàng Ngân trả lời không chút suy nghĩ. Trần cô kịp phản ứng lại, vội vàng lắc đầu, đỏ mặt, quẫn bách giải thích. Không, em không phải có ý đó, chẳng qua là em thấy anh rất... Lúc này, di động trong túi reo lên, đã nhận được cuộc gọi. Điện thoại di động trong tay, bị một bàn tay lạnh như băng đoạt đi. Cô cảm thấy thế nào? Tôi cũng không quan trọng. Quan trọng là tôi cảm thấy cô chẳng ra làm sao cả. Cao Dương Thành nói xong, quyết tuyệt, ấn kết thúc của gọi, còn không tránh né, trực tiếp xóa dãy số cô, thậm chí còn chưa kịp lưu lại ở ngay trước mặt Hoàng Ngân, không để lại dấu vết gì. Xong, anh hờ hững xoay người bước đi, để lại Hoàng Ngân đứng tại chỗ, chảy hai đường mồ hôi đen ngòm, giống như một con ma nữ xấu xí, bi thương nhìn theo hướng thân ảnh mà mình hướng tới, càng lúc càng đi xa. Hồi ước quay lại, khiến trong lòng Hoàng Ngân khó chịu, lại có cảm giác hơi buồn cười. Bây giờ nghĩ lại, năm đó cô trang điểm đúng là dọa người. Nhất là lúc chảy mồ hôi xuống, khiến hai đường eyeline, nhem đầy mắt. Lúc tìm Cao Dân Thành xin số điện thoại, mình chính là một con gấu trúc siêu bự, đáng sợ muốn chết. Hoàng Ngân nhấp ngụm rượu trắng trong ly, sau đó không nhịn được, ha ha cười lớn. Cười rồi cười, vô tình hốc mắt lại ướt nghề. Thật muốn trở về lúc trước. Trở về tìm Đỗ Hoàng Ngân tuổi trẻ đầy ngông cuồng, không sự ngã, không sự đau ấy, hỏi thử mình năm đó làm thế nào mới có dũng khí một đường theo đuổi người đàn ông này. Cao Dương Thành chăm chú nhìn nụ cười dưng dưng của cô, ngực như bị thứ gì đó nặng nề gõ một cái, hơi bứt dứt, cũng hơi khó chịu. Hương mặt anh Tuấn nghiêng sang một bên, ngậm rượu trắng, đôi mắt đen nhánh sâu thẳm. Đỗ Hoàng Ngân, đừng nói đến những chuyện đã qua nữa, nhắc tới mọi người đều không vui. Cao Dương Thành trầm giọng nói Hoàng Ngân hơi ngẩn người liếm môi Tổng giám đốc Cao cũng sẽ không vui Cao Dương Thành dương mắt nhìn cô Tôi chưa từng phủ nhận trước kia tôi yêu cô Hoàng Ngân chỉ cảm thấy trong lòng đau xót Vậy bây giờ thì sao? Vấn đề này cô gần như là thốt lên theo bản năng Chân mày Cao Dương Thành nhíu chặt Nhưng không chút suy nghĩ lập tức cho cô câu trả lời Không yêu nữa Bà chữ như một đòn giáng thẳng vào đầu. Thật ra thì Hoàng Ngân đã sớm đoán ra đáp án, nhưng nghe anh tỉnh bơ nói ra như thế, loại cảm giác đó thật sự vô cùng khó chịu. Cô lại nhấp một ngụm rượu trắng bên cạnh, hớp này uống hơi nhiều. Rượu thiêu đốt cổ họng cô, hơi đau, khiến cô bị sặc, ho khan mãnh liệt. Giờ phút này, Hoàng Ngân biết. Biết là đời này mình thật sự không thể quên được người đàn ông này rồi. Chợt cô nhớ lại những gì xảy ra trong phòng vệ sinh lúc bữa tối, trong lòng cô cảm thấy bi thương hơn. Hôm nay quan hệ giữa bọn họ thật ra là cái gì? Cô còn quỳ xuống trong phòng vệ sinh phục vụ người đàn ông này, lấy thân phận gì? Bạn gái cũ, mẹ đứa trẻ. Hơn nữa, anh còn là người có vợ. Bây giờ nghĩ lại, thật là hèn hạ. Càng như vậy, trong lòng Hoàng Ngân càng thấy phiền. Cao Dương Thành Anh nói xem vì sao tuổi trẻ thanh xuân của tôi lại uổng phí hết trong tay anh. Ngực Hoàng Ngân bỏng cháy đau đớn, cô hít một hơi, nhìn gương mặt anh Tuấn tuyệt tình của anh, lầm bẩm nói. Nếu như năm đó tôi không gặp phải anh, có khi nào tôi còn trải qua vui vẻ hơn một chút không? Hoàng Ngân thật sự không biết, nếu để cô chọn lại lần nữa, cô vẫn sẽ không chọn gặp lại người đàn ông này. Bởi vì gặp anh, yêu anh, rời khỏi anh, tất cả mọi chuyện này cũng quá đau đớn rồi. Qua 4 năm, lại 4 năm, yêu hơn 10 năm, đến cuối cùng đổi lấy kết cục không có gì, cô đã thật sự cạn kiệt sức lực rồi. "Tôi sắp kết hôn rồi." Cô đột nhiên nói. Cao Dương Thành ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt đục ngầu. Hoàng Ngân thở dài, đôi mày thanh tú cau lại, sau đó giãn ra, cô cúi đầu, mí mắt rủ xuống, thấp giọng lẩm bẩm nói, "Tôi mệt mỏi rồi." Bất kể là mệt mỏi vì theo đuổi bước chân anh, hay là mệt mỏi bởi vì quá nhung nhớ anh, hay mệt mỏi bởi vì chia xa. Tóm lại, cô mệt rồi. Tóm lại, cũng là vì anh. Ngực cao dương thành phật phòng mãnh liệt, thở ra mấy hơi. Nghĩ kỹ chưa? Nghĩ kỹ rồi. Hoàng Ngân bình tĩnh gật đầu, ánh mắt ửng đỏ, đai mắt ngập nước. Tôi sẽ cố gắng để bản thân và chồng tương lai thật hạnh phúc. Cô nhẹ nhàng, thận trọng, thành kính hôn lên chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út của mình. Louis, cô sẽ cố gắng, sẽ cố gắng để anh hạnh phúc, sẽ cố gắng để yêu anh, sẽ cố gắng đem tất cả tình yêu trao cho người đàn ông bên cạnh này để trao hết cho anh. Không chắc làm được, nhưng ít ra cô sẽ cố gắng, hết sức cố gắng. Nụ hôn trước mắt giống như một con dao cắm thẳng vào trái tim Cao Dương Thành. Mặc dù trước kia anh đã đoán ra kết quả sẽ như vậy, nhưng từ miệng cô khẳng định nói ra, trong lòng anh rõ ràng rất chua chát. Đỗ Hoàng Ngân Giọng nói của anh khản đặc Anh bưng ly rượu lên, chủ động nhẹ nhàng chạm vào trên miệng ly của Hoàng Ngân. Nếu có kiếp sau, em đừng gặp anh nữa, đừng lãng phí thanh xuân tốt đẹp với loại người như anh, không đáng. Mắt anh đen nhánh như đầm nước, trũng sâu xuống. Đáy mắt nhiễm màu đỏ tươi. Thêm một câu nữa là em hãy sớm gặp đúng người. Còn nữa, hạnh phúc một chút, hãy quên hết những người và chuyện nên quên đi. Anh nói rồi đứng dậy, thân hình cao lớn cúi đầu xuống với Hoàng Ngân như thân sĩ. Tay anh nâng niu má cô, nâng cầm cô lên, rồi sau đó... Anh nhẹ nhàng, chân thành hôn chán cô như vừa rồi cô hôn trước nhẫn trong tay. Bờ môi mỏng mềm mại dán lên da thịt Hoàng Ngân, trong cái lạnh bút hiện ra sự nóng bỏng. Tiêu đốt Hoàng Ngân, ngực cô đau nhói như bị kim châm. Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống từ trong hốc mắt, chỉ nghe thấy giọng cao dương thành vang lên từ trên đỉnh đầu. Mẹ đó à, mãi mãi đừng nghi ngờ tầm quan trọng của em trong trái tim anh, đừng hỏi anh có còn yêu em không. Có một số người đã định trước đời này phải đặt trong tim. Nhưng thứ tình cảm này chẳng ai biết có liên quan đến tình yêu không. Nhưng ít nhất, cha của đứa bé hy vọng em có thể hạnh phúc hơn bất kỳ ai, vậy nên nhất định phải sống tốt hơn một chút nhé. Anh chúc em hạnh phúc. Nước mắt của Hoàng Ngân rơi như mưa, đến cuối cùng thậm chí cô Khoa Trương đến nỗi khóc co rút lại. Câu chữ cảm động lòng người lần này của Cao Dương Thành thấm đẫm thử thách và khó khăn trong 10 năm nay của họ tình nghĩa mười năm ngoài tình yêu thì còn có rất nhiều rất nhiều. cao dương thành không hề gạt lệ cho hoàng ngân. anh chỉ cúi xuống nhìn thẳng vào cô. hoàng ngân nhếch nhác lau nước mắt cho mình. cảm ơn cảm ơn. hoàng ngân biết lời này là nói ra từ đáy lòng anh, vứt bỏ hết tất cả ngăn cách giữa họ, vứt bỏ hết sự gải lạnh ngụy trang trên người anh kia. anh mở rộng cánh cửa trái tim dặn dò cô, chúc phúc cho cô. Giống như khi cô bước lên tạm đỏ, người cha khoác tay cô ở bên cạnh liều mạng nói với cô, đời này phải nắm chặt cơ hội hạnh phúc, cũng dùng ngữ điệu tiếc nuôi nhất để cô hạnh phúc. Cô không có cha, nhưng cô chỉ có người đàn ông quan trọng nhất là anh. Mà Hoàng Ngân lại không biết rằng, người phụ nữ mang ý nghĩa phi phạm nhất trong sinh mệnh của anh từ trước đến giờ chỉ có cô. Đời này, hạnh phúc của cô chính là trốn trở về cuối cùng của anh. Nhưng Cao Dương Thành lại không biết rằng trốn trở về hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô, chỉ anh có thể cho. Dù cùng trải qua khó khăn và thử thách, nhưng với cô đã là hạnh phúc xa xỉ nhất. Cạn ly Hai người nâng ly uống hết, vui vẻ uống cạn sạch rượu trắng trong ly. Có lẽ lúc này ai cũng rõ, qua đêm nay họ của sau này sẽ chẳng còn liên quan đến nhau nữa. Cao Dương Thành Cảm ơn anh năm đó vì cứu Dương Dương mà đã cưới Khuất Mỹ Hoa. Thật ra trong lòng em và Dương Dương đều rất biết ơn anh. Có lúc nghĩ đến thì trong lòng cũng vô cùng ai náy, sợ hãi. Em và con đều sợ anh sống không hạnh phúc. Hoàng Ngân nói đến đây thì ngẩng đầu, con người ngấn nước mắt nhìn anh chăm chú. Những năm này anh sống tốt chứ? Cô chỉ muốn một câu trả lời. Một câu trả lời có thể khiến lòng cô bình yên. Em thấy cuộc sống của anh rồi đấy, rất tốt. Vậy thì tốt. Hoàng Ngân gật đầu rồi lại gật đầu. Vậy nên, cứ thế đi. Mọi người vẫn rất tốt, còn gì quan trọng hơn điều này nữa đây? Em no rồi, chúng ta nên về thôi. Hoàng Ngân đứng dậy muốn đi, nhưng đầu hơi chóng váng. Cao Dương Thành đứng dậy theo, anh đặt hai tờ một trăm lên bàn. Liêm, tôi trả tiền. Anh chào một tiếng rồi ung dung cất bước đuổi theo Hoàng Ngân. Anh tiễn em. Không cần đâu. Anh cũng uống rượu nên em sẽ tự bắt xe về. Anh cũng đừng lái xe. Anh dừng xe trong bãi động xe rồi cùng gọi xe về nhé. Được. Cao Dương Thành nghe lời cô. Hoàng Ngân đi trước đón xe nhưng lại bị Cao Dương Thành kéo lại. Đợi đã. Nói xong anh xoay người đi vào hẻm nhỏ tối tăm trong dãy những quán ăn. Hoàng Ngân sững sờ một lúc. Trong lòng cô nghĩ, rồi cũng đi theo anh vào hẻm nhỏ. Ánh đèn ở đầu hẻm dư sức chiếu sáng, bóng dáng cao lớn của Cao Dương Thành ẩn trong ánh sáng yếu ớt, lại hơi cô đơn, im ắng. Hoàng Ngân vội đuổi theo bước chân anh. Hai người dừng trước, máy bán hàng tự động. Hoàng Ngân sững sờ, nhìn tất cả trước mắt, cả người giống như ở trong mơ. Không ngờ qua nhiều năm như vậy rồi mà nó vẫn còn. Hoàng Ngân xúc động. Thứ có từ 10 năm trước mà giờ đây lại vẫn như cũ. Cao Dương Thành dùng mũi chân đạp nhẹ vào góc phải cửa ngầm. Đong một tiếng, đã thấy một lon tuyết bích lăn xuống theo tiếng kêu. Hoàng Ngân ngạc nhiên mừng rỡ trợn mắt. Nhiều năm như vậy rồi mà nó vẫn còn chưa được sửa. Trước kia, khi hai người rảnh rỗi thì thích đá chân trước máy bán hàng tự động này. Kết quả nào biết một ngày, chân nhỏ của cô đạp mạnh, một bình nước liền rơi ra. Sau đó thì không sửa chữa được nữa. Nhưng Hoàng Ngân không ngờ tới, cũng nhiều năm vậy rồi mà lỗi này vẫn chưa được sửa. Quả thật hơi vi diệu. Cao Dương Thành im lặng, anh đưa đồ uống trong tay cho cô rồi dựa vào vách tường bên cạnh, hút thuốc. Thật ra máy bán hàng tự động năm đó đã sớm bị vứt đi. Cái hiện tại do Cao Dương Thành đặt, từng bị anh động tay chân, đương nhiên thuận tiện mua luôn. Hóng gió rồi đi nhé. Anh đề nghị. Anh dựa trên vách tường đầu hẻm, châm một điếu thuốc. Ánh sáng của tàn thuốc lập lè, khói xanh lượn lử bay lên, làm mờ gương mặt anh Tuấn, vốn đã không thấy rõ của anh. Hoàng Ngân bước đến gần anh. Cô đứng yên cạnh anh, nghiêng đầu rồi hít đôi mắt mơ màng vì say, nhìn người đàn ông vô cùng hấp dẫn trước mắt. Hút thuốc có vị gì? Cao Dương Thành đứng thẳng người, anh lại châm điếu thuốc trong tay. Em hỏi làm gì? Mượn anh hút một hơi. Đừng có làm bệnh. Cao Dương Thành lườm cô không vui. Chỉ một hơi thôi. Hoàng Ngân ngang bướng yêu cầu. Không được. Cao Dương Thành từ chối. Em muốn hút thuốc làm gì? Khi tâm trạng không tốt, có phải có thể làm dịu tâm trạng một chút bằng cách hút thuốc không? Cao Dương Thành, mượn anh hút một hơi nhé. Cao Dương Thành nhíu chặt chân mày. Em đừng ồn ào. Anh nói rồi cũng không quan tâm điếu thuốc trong tay hút xong chưa mà ném bên chân, giẫm tắt rồi nhặt lên vứt trong thùng rác. Anh không hút nữa, đi thôi. Bác sĩ Cao, anh cai thuốc đi. Hoàng Ngân đi theo sau lưng anh nhắc nhở. Tuy hút thuốc qua đường hô hấp nhưng trong thuốc lá có thành phần nicotin sẽ mê hoặc hệ thần kinh, phá hủy hoạt động của dạ dày, ruột. Mà từ trước đến nay, dạ dày anh vốn không tốt. Trước kia mỗi lần thấy anh hút thuốc, thật ra cô đều muốn nhắc nhở anh, 4 năm trước anh hút thuốc không xem như nguy hiểm, nhưng hiện giờ Hoàng Ngân phát hiện càng ngày anh càng hút thuốc nhiều. Lúc trước mỗi lần cô tới phòng làm việc tìm anh thì đều phát hiện trong gạt tàn của anh gần như lấp đầy tàn thuốc. Ngày trước không nói vì cô thấy số lượng ít nên vẫn có thể chấp nhận, còn bây giờ không thể không chấp nhận được, và lại giờ không nói thì từ nay về sau, thật sự cô cũng chẳng còn cơ hội nữa. đầu tiên hoàng ngân hơi chua chát đau đớn, nhưng cô lại nghe được anh nói, ừ. trả lời cực kỳ ngẫu hứng như chỉ thuận miệng đáp lại, nhưng hoàng ngân biết anh nói được làm được. khoe miệng cô có ý cười nhàn nhạt, nhạt, cô đuổi theo bước chân anh, đi theo tiết tấu bước chân anh bước tới phía trước. bước chân anh hạ xuống càng bước càng nhỏ. Nhưng bỗng nhiên anh giơ tay, không nén nổi tình cảm, kéo cô vào trong ngực mình. Đỗ Hoàng Ngân! Đỗ Hoàng Ngân! Anh ôm cô, không ngừng nỉ non tên Hoàng Ngân như đã say. Giọng nói khản vỡ tan trong gió, hơi đau đớn. Hoàng Ngân! Em ở đây! Hoàng Ngân vùi trong ngực anh, nhẹ nhàng đáp lời anh. Cô cẩn thận từng ly từng tí trả lời. Cô chỉ sợ vừa trả lời đã tỉnh mộng. Cơ thể yêu kiểu mềm mại nằm trong lồng ngực ấm áp của anh, tham lam người mùi thơm cỏ xanh quen thuộc mà khiến cô mê hoặc. Em ở đây. Cô chôn mặt trong lồng ngực ấm áp của anh, nghe nhịp tim mạnh mẽ. Bỗng nhiên, Hoàng Ngân cảm thấy mình vẫn đang ở trong mơ. Tất cả đều hiện lên, không chân thực. Mùi vị hormone môn nam giới trên người anh vẫn dễ chịu như vậy, dù còn sót lại mùi thuốc lá nhàn nhạt, nhạt, nhưng vẫn khiến Hoàng Ngân mê mẩn, đắm say. Dường như trời sinh anh đã có một loại ma lực hấp dẫn cô, khiến cô mãi mãi không thể thoát khỏi anh. Bàn tay nhỏ của cô theo bản năng nắm chặt khủyểu tay anh. Cảm giác đó tựa như chỉ sợ anh sẽ rời khỏi cô bất cứ lúc nào. Bàn tay to lớn lạnh như băng của Cao Dương Thành nắm eo Hoàng Ngân buộc đầu cô thật chặt trong lồng ngực mình. Cảm anh trống lên tóc Hoàng Ngân rất lâu. Đi thôi, về Pháp nhé. Anh sợ cô không đi nữa thì mình sẽ tưởng thật mà không buông cô ra được. Hiển nhiên, từ lúc bắt đầu bảo cô trở về, đó đã là việc sai rồi. Anh tưởng rằng mình có thể duy trì khoảng cách thích hợp với cô, nhưng giờ đây xem ra, rõ ràng anh đã đánh giá cao sức khống chế của bản thân. Anh mất khống chế với cô từng lần, từng lần. Từ đêm xây rượu ngày hôm đó đến nay, tất cả những gì trong phòng vệ sinh, rồi đến cái hôn vừa rồi và cái ôm lúc này. Căn bản, anh khó mà kiềm chế được tình cảm đối với cô. Cơ thể yêu kiểu của Hoàng Ngân cứng đờ. Hàm giang cô cắn chặt môi dưới, không trả lời anh. Trái tim cô như ngâm trong axit, ê ẩm, căng da, hơi đau. Em về nước Pháp với Louis đi. Đừng ở lại đây nữa. Cao Dương Thành nhẹ nhàng kéo Hoàng Ngân từ trong lòng ra. Anh nắm lấy bờ vai gầy của cô, thuận theo rồi nhìn chằm chằm, chăm chú vào cô, thắm thiết. Đỗ Hoàng Ngân, em nhất định phải để mình sống tốt, đã lãng phí mười mấy năm thanh xuân tốt đẹp rồi, đừng nên lãng phí nửa quãng đời tốt đẹp còn lại nữa. Hốc mắt Hoàng Ngân bị những lời anh nói thiêu đốt, đỏ bừng. Hàm giang cô cắn chặt môi dưới, con mắt ngập nước, sững sờ nhìn anh. Nhìn mãi, nhìn mãi, khuôn mặt lạnh lùng trước mắt cô kia, càng mơ hồ. Mãi đến lúc cuối cùng, gần như không nhìn rõ. Cô gật đầu, giọng nói nghẹn ngào. Anh cũng nhất định phải hạnh phúc. Suốt cuộc Hoàng Ngân vẫn khóc. Đầu cô cắm vào trong lồng ngực anh, ôm chặt vòng eo cường tráng của anh. Cao Dương Thành, xin anh nhất định, nhất định phải hạnh phúc. Nếu thực sự định sống cả đời cùng cô khuất, thì hãy cố gắng hết sức yêu cô ấy nhé. Hai người yêu nhau mãi mãi hạnh phúc hơn yêu đơn phương hoặc được yêu. Cao Dương Thành khẽ cười. Đẩy Hoàng Ngân từ trong ngực mình ra, xoa đầu cô. Anh có thể tự lo được cuộc sống của anh, em không cần phải nhọc lòng thay anh đâu. Nói xong, anh bước tới đầu hẻm, gần như anh đã hoàn toàn tỉnh rượu. Hoàng Ngân ngơ ngẩn nhìn hình bóng rời đi của anh. Ánh đèn yếu ớt chiếu lên bóng dáng cô đơn của anh, khiến bóng anh nhỏ dài dần. Bỗng nhiên, có một suy nghĩ điên cuồng chợt hiện lên trong đầu Hoàng Ngân. Nhìn bóng dáng cô đơn kia, Cô lại một lần nữa nảy sinh sung động, giữ anh lại. Tất cả hành động tiếp theo đều thoát khỏi sự khống chế của não bộ cô. Hoàng Ngân xông lên trước mấy bước, cô ôm eo cường tráng của Cao dương Thành từ phía sau. Lúc này, rõ ràng cô cảm giác được người đàn ông trong ngực mình cứng đờ.